các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì không còn bị nữa có lẽ oán nghiệp dòng họ phải gánh thay cho cụ tần cũng đã hết nên ngôi mộ cũng không còn thiêng như trước các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh truyện ma duy l y h hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả đi Duy nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net